Các bạn đang thưởng thức bộ truyện Phong Mai Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạc hùngcóp.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 22 Thời thế suy khiến Số mệnh đẩy đưa Trong thành Bắc Kinh Phùng Ma Tử cầm một tờ báo đi trên phố Trong tờ báo kẹp một văn kiện mà gã độc không hiểu gì Gã ăn mặc hiểu công nhân Trên thực tế hiện nay Phùng Ma Tử quả đúng là một công nhân. Sau khi từ Đông Bắc trở về, Phùng Ma Tử liền đến phòng nồi hơi của trường Đại học Bắc Kinh làm việc. Đại học Bắc Kinh tiền thân là kinh sư Đại học Đường. Thời ấy có thể nói là trốn toàn là người giàu có mà cũng là học viện đứng đầu cả nước. Người ở Đại học Bắc Kinh từ trên xuống dưới đều có một thứ khí chất kiêu ngạo như thể ta đây là con cưng của ông trời. Ngay cả lương công nhân trong phòng đốt nồi hơi cũng cao hơn những nơi khác nhiều. Tất nhiên, đây là nói chuyện hồi trước. Phùng Ma Tử có thể làm việc đốt lò trong phòng nồi hơi của trường Đại học Bắc Kinh. Hoàn toàn là vì lương thấp quá không ai thèm làm. Chiến loạn kéo dài liên miên, cộng thêm biến động về nhân sự. Lại vì, lần nào Đại học Bắc Kinh cũng đứng ở tuyến đầu trong cuộc phản kháng về văn hóa tinh thần. Nên không cần biết lá cờ trên thành kia là của phe nào. Người Đại học Bắc Kinh đều không ưa thích. Vì thế, chính phủ Bắc Dương xưa nay, vốn coi trọng giáo dục, bắt đầu khất lần tiền lương của các giáo sư Đại học Bắc Kinh, rồi đến khất lần kinh phí giáo dục toàn trường. Thêm vào đó, Đại học Bắc Kinh không còn là nơi tập trung của đám con cái thú thương quan lại như trước nữa. Đám học sinh nhà nghèo tự thi vào trường càng lúc càng đông. Việc nhà trường chỉ dựa vào học phí để duy trì cũng trở thành một vấn đề. Người Đại học Bắc Kinh đã nghĩ ra khá nhiều cách, ví dụ như mở ngân hàng, nhà xuất bản trực thuộc trường, vân Có điều ở nơi này bất kể là bị trà đạp thế nào, bất kể là gặp phải khó khăn gì, cũng không thể thay đổi được hai việc. Một là bầu không khí học thuật nồng đậm của trường Đại học Bắc Kinh, nơi đây vẫn là trường đại học cao cấp nhất nước. Việc còn lại chính là bần cùng, bọn họ vẫn nghèo rớt mồng tơi. Vì vậy, công việc đáng lẽ của ba người trong phòng nồi hơi biến thành của một người. Tiền lương cũng chẳng được mấy, tóm lại vừa khổ vừa mệt lại vừa ít tiền. Như thế, những kẻ tâm cao khí ngạo lại hơi lười biến, còn ai chịu làm ở đây nữa. Nhưng Phùng Ma Tử đang không có kế sinh nhai liền nắm bắt lấy cơ hội này. Gã chịu ra sức lại chịu khổ, liền nhận luôn việc. Bây giờ Phùng Ma Tử được gọi là Phùng Thúc Dương. Cái tên này do giáo sư của trường đặt cho gã, bảo là Bá Trọng Thúc Quý. Phùng Ma Tử xếp thứ ba, dùng chữ thúc là thích hợp. Cũng hy vọng gã có thể có cuộc sống đầy ánh mặt trời trong thời đại mới. Tóm lại là, từ đây, Phùng Ma Tử có được một cái tên oát ra phết. Phùng Ma Tử là người trẻ tuổi nên cũng kết giao với mấy sinh viên trong trường đại học. Đối với những người bạn sinh viên này, gã vừa yêu lại vừa kính. Yêu là vì người ta không che gã xuất thân thấp, không có văn hóa, kính, bởi vì những người này đều đầy một bụng kinh luân, tài học chất đầy năm xe không hết. Nói theo lối dạng gian thì chính là sao văn khúc dáng phàm. Đi theo bọn họ, Phùng Ma Tử học được không ít thứ, giờ đọc báo cũng không tốn công sức nữa rồi. Một tháng trước, có một sinh viên quen biết nhờ Phùng Ma Tử đi nhận một cái bọc, còn dạng gã chú ý xem trên đường có bị ai bám theo không. Phùng Ma Tử là người nghĩa khí, mặc dù hơi sợ nhưng vẫn nhận lời. Thấy rằng, lần đó cũng không nguy hiểm gì. Từ hôm ấy, gã thường xuyên giúp người ta chuyển các thứ như văn kiện, sách vở, đồ đạc, valia. Người sinh viên kia hình như đã gia nhập tổ chức nào đó. Về sao Phùng Ma Tử còn gặp khá nhiều thành viên khác, có sinh viên, cũng có cả giáo sư. Bọn họ rất nhiệt tình, gọi gã là công hữu. Lâu dần, Phùng Ma Tử cũng nghe được những lời kiểu như chủ nghĩa tam dân gì đó. Giờ gã thì thỉnh thoảng còn đọc báo, biết đó là lời kêu gọi của một vị tôn tiên sinh ở phương Nam. Gã cũng đã hiểu rõ thân phận của đám người này, chính là đảng viên cách mạng. Sợ hãi, lo lắng kèm theo một chút hưng phấn. Những cảm xúc này lặng lẽ nảy sinh trong lòng Phùng Ma Tử. Từ thời nhà thanh thổi trước, tham gia đảng cách mạng là có tội chém đầu. Đến thời chính phủ Bắc Dương cũng là tội bị nhốt vào Đại Lao. Trong ấn tượng của Phùng Ma Tử, người của Đại Cách Mạng đều là các nhân vật lớn đội trời đạp đất, là bậc anh hào tài giỏi, không phải là sao văn khúc thì cũng là sao vũ khúc hạ phàm. Tóm lại, không phải là người bình thường. Giờ đây Phùng Ma Tử cũng gia nhập hàng ngũ. Mặc dù không có ai chính thức nói với gã, nhưng có thể ra sức giúp họ cũng chứng tỏ mình tài ba lắm rồi. Nghĩ tới đây, Phùng Ma Tử đột nhiên tìm thấy giá trị tồn tại của bản thân. Có lẽ con người cần phải sống cho anh oanh liệt liệt như thế. Nhưng ngộ nhỡ bị bắt, mẹ già sẽ phải làm sao đây? Phùng Ma Tử vừa bước đi vừa băn khoăn không biết nên làm thế nào. Việc này sẽ quyết định cả tương lai sau này của gã. Lúc này ở Phùng Thiên, Trương Đại Soái lại bắt đầu ra tay tiểu phỉ. Lần hành động này lớn chưa từng thấy. Đối mặt với quân chính quy có hỏa lực mạnh mẽ và ưu thế lớn hơn hẳn về nhân số, băng cướp của Ngưu Tráng không dám đương đầu trực diện. Kỳ thực hồi trước Tết, Trương Đại Soái đã phái người đến Chiêu An. Ngưu Tráng cũng đã nhận một phần vũ khí đạn dược và tiền bạc của họ Trương rồi. Nhưng Ngưu Tráng tính tình thẳng thắng, ghét ác như thù. Vừa được Chiêu An, đã thấy có người lừa trai ép gái, liền rút súng bắn chết tên ác bá đó luôn mà ác bá Sở dĩ có thể làm mưa làm gió như vậy là vì hắn có tiền, có chỗ dựa, chỗ dựa của hắn đến tìm Ngưu Tráng lý luận. Ngưu Tráng nói không lại, nhất thời tức giận bắn chết luôn. Phan này chọc ra họa lớn, Trương đại soái đích thân hạ lệnh bắt Ngưu Tráng về trị tội. Không phải Ngưu đại soái không biết phân biệt thị phi, chỉ là hành vi của Ngưu Tráng đã chọc giận đám đông, phá hoại quy củ chốn quan trường. Ngay cả Trương Đại Soái cũng không thể đi ngược với ý muốn của số đông thuộc hạ. Vì vậy, ông ta có biết chăn tướng sự việc hay không? Ngưu Tráng cũng phải chết. Thấy thế, Ngưu Tráng liền phản thùng. Sau một trận xung đột, nhân mã dưới trướng của Ngưu Tráng tổn hại mất 1/3 Số còn lại rút vào trong rừng. Ngưu Tráng làm như vậy cũng bằng cho Trương Đại Soái một bạc tai. Vì vậy, lần hành động tiểu phỉ này Tuy không thể nói là do ngưu trắng chọc giận nhiều người, nhưng bọn họ lại được ưu tiên chiếu cố. Đại đâu? Đại đơn gia đâu? Nhị đơn gia hỏi. tại đại đầu giết người Nhật Bản, nên có nhà mà chẳng thể về. Bèn lên núi nhập bọn. Ở băng phỉ lớn như bọn ngưu trắng, bốn rừng tám cột đều đã đầy đủ. Mọi người ai giữ chất phận của người đó? Sau khi lên núi, Tạ Đại Đầu can đảm, cẩn trọng, kiến thức cũng nhiều, lại còn từng làm đầu một ở cục đường sắt. Vì vậy, vừa hiểu rõ nhân tình thế thái lại biết cách thu phục lòng người. Trong băng phỉ, kẻ dũng cảm có thể được người khác công nhận, coi là người mình, còn kẻ mưu trí thì cực kỳ hiếm thấy. Vì vậy, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Tạ Đại Đầu đã bộc lộ được tài năng trở nên nổi bật, trở thành hảo huynh đệ của tất cả mọi người yêu thích. Bốn rừng tám cột mà Ngưu Tráng sắp xếp đều là các huynh đệ cũ, dùng người hết sức vững chãi yên tâm. Nhưng về mặt mưu kế thì thật không dám ngợi khen. Tạ Đại Đầu là người làm được nhiều việc, rất được trọng dụng, vừa theo nhiệm đương gia bày mưu tính kế quản lý cả băng, lại đi theo đám người rừng nghiên môn học tập bắn súng. Người này có tài bắn súng, giỏi cả súng trường lẫn súng lục. Hai tay súng không bao giờ trượt. Tạ Đại Đầu rất có thiên phú. Vừa chạm vào súng đã thấy thuận tay. Dạo trước, khi băng phỉ được biên vào quân đội, đạn dược đầy đủ, sau một thời gian cần cù luyện tập, giờ đây tài bắn súng của tài đại đầu tuy không thần kỳ như rừng nghênh môn, song cũng thuộc vào hạng nhân vật số 1, số 2 trong đảng phỉ rồi. Có đầu óc, có gan dạ, loài biến bắn súng, tài đại đầu liền được giao cho một việc chính là làm then cửa. Then cửa chỉ người ra ngoài thám sát cùng với lưỡi hoa, Một văn một vỏ phối hợp với nhau Hôm nay bà đại đầu phải xuống núi dò đường Vừa khéo gặp được nhị đơn gia Y liền thuận miệng hỏi Đại đầu xem ngưu trắng ở đâu Tôi không biết Giờ đại đơn gia chắc là đang luyện binh Bà đại đầu đáp Nhị đơn gia gật đầu dặn dò Ngươi là người thông minh Ta cũng không giấu gì ngươi nữa Mặc dù mùa đông giá lạnh đã qua Trốn trên núi không còn quá khổ Nhưng tình hình tiểu phỉ lại càng ngày càng căng thẳng Dẫu sao thì quân Phụng Thiên cũng sắp đi đánh trận rồi Không thể để bọn chúng ta ở nhà đốt săn sao của chúng được Bây giờ bọn ta thiếu lương thực, thiếu quần áo Lần này người xuống núi nhất định phải tìm được mấy chỗ Đến lúc đó chúng ta chia nhau xuất kích Làm 7-8 mẻ là có thể cầm cử đến khi chiến dịch tiểu phỉ này kết thúc rồi Nhị đương gia yên tâm Đại đầu biết phải làm như thế nào mà Nhị đương gia cười. cười, bóm lại là phải cẩn thận làm đầu, ngu nhụy còn đợi ngươi quay về đó. Bà đại đầu đỏ mặt gãi tai nói, nhị đương gia lại trêu tôi rồi, cô ấy hờ hẫn với tôi lắm, tôi... ở Nam theo đuổi nữ cách cả ngọn núi, nữ theo đuổi nam chỉ cách một làng vải mỏng. Theo đuổi cô nương nhà người ta làm gì có chuyện dễ dàng như thế, huống hồ là đại tiểu thư nhà chúng ta. Ngươi đúng là cái thằng ngốc. ban em chơi với nhau từ nhỏ. Mạnh tiểu lục, phùng ma tử, tà đài đầu. Mỗi người lại đi một bước trên những con đường đời khác nhau. Không biết đến khi nào mới tụ hợp lại được. Cũng không biết đến khi gặp lại là hỷ hay bi nữa. Ấy là do thời thế suy khiến, cũng là số mệnh đẩy đưa. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi xem báo hôm nay chưa? Lục gia, à, ghế, ghếm thật đấy. Trao thưởng tặng 500 đồng đại dương để bắt bọn lừa biệp kia. Lại chẳng đã viết rõ rành rành thủ đoạn của bọn chúng lừa người ta như thế nào. Còn kèm theo cả mô tả tướng mạo nữa. Ngươi thử nói xem, nếu bắt được bọn biệp bẩm ấy, Mạnh Tiên Sinh có trả tiền không nhảy? Ngươi ng ng ng ng ng chưa nghe nói về lục gia hả? Ng ng ng ng người này làm ăn xưa nay không... Bắt, bắt bắt bắt nạt người già, à, trẻ, trẻ nít, cứ y, y, y, y, y, yên tâm đi. Cả đám người trong quán trà ngồi bàn tán xôn xao tin đăng trên báo hôm nay. Một người trong bọn nói, Cái bị lục gia mà ngươi nói có phải là mạnh tiên sinh mở ra cựu lai tiếu không? Phải, phải, phải, phải rồi, lục gia bây giờ là ngôi sao mới nổi nổi, nổi ở đất Thượng Hải này đấy. Ng ng nghe nói là không có ai chống lưng Cũng cũng cũng không có bối cảnh gì Nhưng đến cả cái ông chủ ho hoàng, hoàng Hoàng Kim Tinh á, Cũng phải kính kính, kính trọng Đấy nhé Người kia lại hỏi Thế thì đúng là một kẻ có máu mặt Nhưng sao ta nghe dạo trước lục gia này Đi uống trà giảng hòa với Trương Đức Lâm của bài ban vả lại còn nhận thua Thế là thế nào nhỉ Nếu mà lợi hại như thế sao lại ngươi ngươi ngư, ngư biết cái tên Trần Trặng Trặng Què gần đây không? Rất rất là hung hăng đó. Đúng rồi. Chính, chính chính là Trần Quang đó. Gã gã gã ta bị bài ban đánh gãy gãy gãy chân thành tật luôn. Gã gã, gã này lợi hại lắm, Trần Què mà chắc chắc theo người xong pha tiễn tiệm tiệm đi kia kia kia. Nói lại, à, nghe, nghe, nghe, nghe, nói lại là giành được thêm hai con phố, phố, phố nữa rồi Anh, anh, anh em dưới trướng ngày càng thêm, thêm đông á Thế thì liên quan gì đến Lục Gia? À, à, Trần, Trần, Trần Quang bị Trương Đức Lâm bắt Lục Gia vì người anh em này nên phải cuối, cuối đầu nhận thua thôi Nhưng Trương Đức Lâm cũng e ngại thanh danh của Lục Gia Nghe, nghe nghe nói là chỉ nhận lời xin lỗi chứ không có nhận nhận nhận tiền Tóm lại là có thể vì anh anh anh anh em mà bớt chắc cái chấp dấp mặt mũi đi để cuối đầu nhận sai á thì l lột, lột da này đúng là một nhân hoặc hoặckhượng nghĩa Thế cái vụ treo thưởng kia đúng là thật rồi chúng ta ra ngoài lượng lờ xem biết đâu lại phát tài thì sao? Chớp mắt, đã hai tháng trôi qua, vết thương của Trần Quang cũng đã đỡ hẳn. Đúng như lời những người kia nói, lưỡi giận ném nhịn trong lòng khiến tính tình anh ta thay đổi rất lớn. Không còn vừa làm vừa chơi như trước nữa mà bắt đầu tính nước ổn định. Dùng sự tàn độc và âm hiểm lần lượt nuốt trọn một số tay chơi lẻ tẻ và các bang phái nhỏ. Mạnh Tiểu Lục biết Trần Quang ngăn bướng cố chấp, cũng biết Trần Quang muốn làm gì. Anh ta muốn dựa vào bản lệnh của mình, lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, tiểu lục cũng chỉ biết thầm thở dài trong bụng, không tiện nói gì hơn. Hai tháng nay, mạnh tiểu lục chỉ tập trung vào việc làm ăn của mình, đồng thời đề nghị bọn đổ nguyệt sên đối đầu với khước môn, làm cho sự việc lớn lên đến mức không thể thu lại được nữa. Đến lúc ấy, gã tự nhiên sẽ đứng ra điều đình. Không làm như vậy, mạnh tiểu lục không dám chắc có thể thuyết phục được khuyết môn rút lui khỏi thị trường Nha Thiến ở Thượng Hải. Vì vậy, cuộc chiến giữa khuyết môn và rất nhiều tay trầm lưu manh ở Thượng Hải kéo dài không dứt. Bọn Đỗ Nguyệt Sên, Hoàng Kim Vinh phát thiệp anh hùng, trình bày rõ cái lời cá hại, phao tin rằng khuyết môn rất có thể sẽ đánh hạ từng người một rồi chiếm lấy vai trò chủ đạo, lập tức khiến cho thế lực của bản địa Thượng Hải dao động. Rồi ngay sau đó, Mọi người đều đồng tâm hiệp lực lại, sức như thành đồng, kết lại thành một sợi dây bền chắc rất có khí thế của hợp tung liên hoành năm xưa. Tóm lại, cuộc chiến giữa hai bên càng lúc càng thêm nóng bỏng. Sau khi bọn người Đỗ Nguyệt Sên tập trung được tiền vốn và các mối quan hệ, khuyết môn không thể dựa vào ưu thế về tiền bạc để tiến công vào thị trường nha phiến ở Thượng Hải nữa. Chẳng những vậy... Một số cơ sở tài chính mà bọn họ chiếm giữ cũng bị các bang phái bản địa Thượng Hải, phải đệ tử đến quấy rối. Vì vậy, khuyết môn liền vận dụng thực lượng xã hội và lực lượng chính quyền tiến hành đại kích rất nhiều bang hội ở Thượng Hải. Hai bên rõ ràng là muốn đánh đến lưỡng bại câu thương, để không bên nào Hồng kiếm được tiền. Bọn Đỗ Nguyệt Sơn sau khi chỉnh hợp lực lượng trở thành người lãnh đạo, uy vọng tăng lên gấp mấy lần, cũng có thực lực đối đầu với khuyết môn. Mà khuyết môn nhất thời cũng bó tay hết cách với mấy tay anh chị này. Hai bên rơi vào thế dằn co bế tắc. Mạnh tử lục nhìn bề ngoài có vẻ như không hề quan tâm. Nhưng hàng ngày đều phải người bí mật đến liên hệ với bọn Đỗ Nguyệt Sên cập nhật tình hình. Có điều, náo mình không có nghĩa là phải làm con rùa rút đầu. Mạnh tử lục không quên mình đã hứa với mạng quốc lương sẽ báo thù cho y. Gã tìm người đăng báo treo thưởng thật sự. Bọn biệt bẩm kia đã dùng lệnh truyền nã giả để lừa mã quốc lương vào bẫy. Vậy thì, gã sẽ khiến bọn chúng làm giả mà thành thật. Có điều làm như vậy cũng không chỉ vì muốn trả thù trúc giận mà còn có mục đích khác. Quả nhiên, mới được 5-6 ngày, bọn biệt bẩm kia đã không chịu nổi. 500 đồng đại dương với người có tiền có thể chẳng đáng là bao, nhưng với dân chúng bình thường thì là một khoản rất lớn. Đây đâu phải theo thưởng, mà rành rành là một cái mỏ vàng từ trên trời rơi xuống. Vì vậy, toàn dân đều đi đào vàng, ép cho bọn biệt bệnh kia cùng đường mật lộ, đành phải mang roi tìm đến tận nhà xin chiều tội. Lục gia, tôi có hỏi thăm rồi, ngài cũng là người trong tứ đại môn phái, cái trò vặt vảnh này của bọn tôi không đáng để ngài nhìn, xin ngài dơ cao đánh khẽ tha cho chúng tôi đi. Tên cầm đầu của bọn chúng chính là kẻ đánh bạc ăn theo kia. Y tự báo tên họ là người của phong môn, tên là Trình Chí Bảo. Trong tứ đại môn phái Phong Mai Yến Tước, Mã Gia, Yến Sào xét người rất nghiêm ngặt mới thu nhận. Vì vậy, đồ đệ của hai môn phái này tương đối ít. Còn phong môn và khuyết môn thì hệ có người đến gia nhập là thảy không từ chối. Điểm khác biệt là phong môn coi trọng lối cũ, coi trọng quy cũ. Còn khuyết môn không cấm kỵ gì, thậm chí bất chấp thủ đoạn, bởi thế nhân số phong môn và khuyết môn là đông đảo nhất. Trong đó, phong môn lại vì thời gian thành lập dài nhất, lịch sử lâu đời, nên nội tình và nhân số đều chiếm ưu thế thượng phong. Dù khuyết môn đã phát triển mạnh mẽ hai thế hệ gần đây, nhưng nhân sự cũng không bằng một nửa của phong môn. Mạnh Tiểu Lục mỉm cười nhìn Trình Chí Bảo nói, Các người lừa người! Lại còn lừa đúng anh em của ta Chẳng lẽ không cho ta tìm các ngươi à Lục gia yeah. Ngài nói thế nào Thì là thế ấy Trình Chí Bảo Cười xâm xoe Đưa ra tờ chi phiếu 300 đồng đại dương Đây là số tiền hôm trước Chúng tôi lừa được Cộng thêm chi phí Ngài đăng báo Ngài xem lúc nào rảnh rỗi Bớt chút thời gian rút cái lệnh Treo thưởng đó xuống được không ạ Mạnh Tiểu Lục đẩy tờ chi phiếu trở lại Người có thể đến đây tức là nể mặt ta rồi Tiền này cầm về đi Đều là người nhà cả Lát nữa ta sẽ gọi điện bảo họ rút xuống Nói đoàn Mạnh tiểu lục lấy trong người ra Một tấm lệnh bài bằng bạc to cỡ bàn tay hỏi Người xem đây là cái gì Cẩu phong lệnh Trình Chí Bảo thấy lệnh bài Lập tức lùi lại hai ba bước chắp tay cuốn người vái một vái nói Không biết lệnh chủ cái gì phân phó Nếu ta nhớ không lầm, Thượng Hải hẳn là địa giới của khuyển phong phụ trách phải không? Ta muốn gặp khuyển phong, người giúp ta liên hệ một chút. Tuân lệnh Mạnh tiểu lục nghịch cửu phong lệnh trên tay bật cười. Món quà bái sư mà phong vương tặng đúng là hữu dụng thật.